Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Muốn nghỉ ngơi ở bên ngoài, nhớ phải gọi điện báo một tiếng có biết không hả? Trình Duy Trạch giáo hấn chị mình. Chị biết rồi. Nàng hết cách, trương mắt với em một cái. Cái tên xú tiểu tử này, được tiện nghi thì liền khoe mẽ. Này, thiên quyền anh cũng không thể làm cho chị tôi đau lòng đâu. Yêu chính là phải yêu cả đời, bằng không thì đừng yêu. Đừng cho là chị tôi không biết nghĩ, thật ra chị ấy rất là yêu đuối. Trình Duy Trạch trong lời nói mang ý cảnh cáo. Nghe thế vậy thì Gia Cát Tùng Hành nở ra nụ cười Tôi biết Tôi đổi rồi Duy Trạch à Mau đi chơi điện tử đi Nàng quát kẽ em trai Đúng là mặt trời mọc đằng tay kìa Chị lại bảo em đi chơi điện tử sao Duy Trạch đang muốn móc mói một phen Đột nhiên trợt ngừng kêu Hoàng loạn từ tầng 2 phòng xuống ngắt lời của hắn Là ba Trẻ Duyên nhân mặt lại Sao thế Gia Cát Tùng Hành có hiểu Tinh thần của em gần đây không được ổn định Em phải lên xem Nàng lo lắng chạy lên lầu, Trình Di Trạch cùng gia cát Tùng Hoành cũng theo lên tầng hai, tiến vào phòng ngủ của Trình Nhất Hoa. Bên trong Trình Nhất Hoa đang kêu lên sợ hãi, hơn nữa hai tay còn không ngừng vung vẩy trong không trung. "Tha cho tôi, đừng tới đây, đừng tới đây mà, tôi sai rồi." Trình Di Ân tiến lên giữ lấy hai tay của cha vội vàng la lên, "Ba, ba tỉnh lại đi, đừng mơ thấy ác mộng nữa." "Cẩu mạng, cẩu mạng, họ muốn tới giết tôi, cẩu mạng tôi với." Trình Nhất Hoa đã lâm vào vực sâu ác mộng căn bản không tỉnh lại. Truy Trạch à, Mã Trừng đâu rồi?" nàng lo lắng hỏi. "Mã Trừng đi ra ngoài mua đồ ăn rồi." Trình Truy Trạch vừa nhìn cha vừa trả lời. "Vậy thì gọi điện thoại, mời bác sĩ Trần đến khám cho ba đi." "Dạ vâng." Hắn lao ra khỏi phòng gọi điện thoại. Gia Cát Tung Hành hơi kinh ngạc, hắn tuy biết Trình Nhất Hoa ốm liệt giường, nhưng lại không nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy. Thân hình gầy trơ xương, hơn nữa tinh thần bất ổn. Một vị cựu già, một tay sáng lập nên doanh nghiệp Hải An, nay đã là ngọn nến trước gió. "Bà, con là Di Ân đây, bà hãy tỉnh lại đi." Trình Di Ân tiếp tục gọi cha, nàng biết rõ chỉ có thể lay tỉnh cha thì ông mới có thể thoát khỏi trái buộc của cơn ác mộng. "Cậu tôi, mau cậu tôi, mấy đứa trẻ kia đến rồi, tất cả chúng đã quay trở lại rồi." Trình Nhất Hoa thanh âm càng lúc càng rít lên. "Bà!" Trình Di Ân tay nắm chặt run run, vừa rội ràng vừa bất đắc dĩ. "Tôi sai rồi, tôi không nên vì tiền mà hại mấy đứa nhỏ, tôi sai rồi." Trình Nhất Hoa liên tục kêu cứu. Gia Cát Tông Hành hoảng sợ, nhìn Trình Duy Ân không chịu nổi, im lặng quay ngoài rời đi. Nhưng lúc hắn vừa muốn mở cửa phòng, thì Trình Nhất Hoa đột nhiên kêu lên một tiếng như là phát cuồng. "Đừng tới đây. Lũ tiểu kỳ các người tránh hết ra, mau chạy trở về phòng thí nghiệm đi. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta." Không phải ta đem các người biến thành người không vào đâu, không phải là ta làm." Gia Cát Tung Hoành đột nhiên biến sắc, chấn động mà quay đầu lại nhìn Trình Nhất Hoa, mơ hồ nhận ra điều gì từ lời của hắn. "Bà, bà rốt cuộc là làm sao vậy?" Trình Diễn khổ sở hô to. "Không phải là ta, ta không làm gì cả, ta chỉ đem các người bán cho họ thôi, ta căn bản không biết bọn họ sẽ ra tay với các người, cái này không thể trách ta." "Mau cút đi, đừng có tới đây, muốn tìm gì?" phải tìm mấy nhà khoa học đó, đừng tìm ta." Trình Nhất Hoa kích động nhúc nhích thân thể, nói đến cuối lại biến thành trời ầm lên. Gia Cát Tung hoành giật mình, sắc mặt căng lúc càng khó coi. Lời nói của Trình Nhất Hoa giống như một nhát búa đập vào đầu hắn, một đoạn trí nhớ mơ hồ từ chỗ tối đen trong óc hắn nháy mắt hiện rõ. Căn phòng chất chội, không khí buồn thảm, xung quanh là tiếng khóc kinh hoàng. Hắn 4 tuổi sợ hãi ngồi trong một đám đứa nhỏ có đứa nhỏ hơn hắn, thậm chí có đứa phải được ẵm, trong không gian tràn ngập mùi nước tiểu và mùi nôn trớ, một cỗ buồn nôn nổi lên trong ngực, hai hàng lông mày của hắn kết xương, lửa giận thiêu đốt từng tế bào. Sau khi đến hắn mới biết, không gian tối tăm này là khoang hàng của một khoang thuyền, đầu xà mang hắn cùng những đứa trẻ khác tới địa ngục. Tại phòng thí nghiệm như địa ngục, vào cùng với hắn còn có khoảng 50 đứa trẻ và còn hơn 30 đứa nữa lần lượt bị chuyển từ đến nơi khác, sau cùng chỉ còn 6 đứa. Bọn họ sống trong nỗi thống khổ bị biến đổi trên người. Nhiều năm qua, hắn luôn đi tìm chiếc thuyền kia, cùng với tên buôn người năm đó đem hơn trăm đứa nhỏ bán cho phòng thí nghiệm, nhưng vì ấn tượng quá mỏng manh lại không có manh mối, tất cả hận thù cũng chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng. Mà giờ phút này, lời của Trình Nhật Hoa lộ ra tin tức hắn muốn biết nhất. Hắn dần mình hiểu được mục đích Thiên Xu muốn hắn đạt sự nghiệp hải an, rõ ràng dụng ý là muốn tất cả thành viên của Bắc Đầu Thất Tinh đến Hồng Kông tập hợp. Ở đây, lão già ở trước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net